Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tiện thể đợi thẩm chỉ đến Một mình bước vào căn phòng này Thự ảnh cảm giác như có một sợi dây đang quấn quanh trái tim và siết chặt vậy Và để cao cảnh giác trước nguy hiểm không biết sẽ xảy ra lúc nào là bản năng của cơ thể Dường như trái tim cô đang đập nhanh hơn, lòng bàn tay lạnh toát Cô không biết rút cuộc mình phải đối diện với cục diện như thế nào Mà cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như lúc này Cô và Thẩm Trì kết hôn đã gần 3 năm, nhưng đến tận hôm nay, đây mới là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống bị người khác ép buộc như vậy. Liệu điều này có thể chứng tỏ rằng thường ngày Thẩm Trì đã bảo vệ cô quá tốt hay không? Cô lấy anh mà vẫn có thể sống trong thế giới của mình, giống như bị người ta rút cạn chân không, thế giới của cô và anh đã bị cô lập hoàn toàn ngoài những phiền não thường ngày trong công việc và cuộc sống gia đình ra không có bất kỳ hay là chuyện gì quấy nhiễu đến cô cô sống trong cuộc sống bình thường như bất kỳ người phụ nữ bình thường nào khác thế nên cô cứ nghĩ tất cả là lẽ đương nhiên thậm chí trước ngày hôm nay cô còn chưa hề nhận thức được rằng mình lấy người đàn ông như thậm chí thì sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống bất ngờ như vậy giống như cô không hề ngờ rằng Bao nhiêu năm nay, luôn có người bảo vệ cô Tay cô giữ chặt chiếc điện thoại di động trong túi sách Nghe nói thậm chí sẽ đến Ngón tay của thử ảnh mới vô thức buông lỏng ra một chút Cùng với đó, sợi dây quấn quanh trái tim cũng từ từ nới lỏng ra Cô chọn một chỗ không gần không xa để ngồi xuống Không lên tiếng, không uống trà Mà chỉ yên lặng chờ đợi Căn phòng này có khoảng 7-8 người đàn ông đứng tản ra các góc Ai cũng đứng nghiêm Như những bức tượng gỗ không cảm xúc Không biết khi thậm chí ở bên ngoài Những người xung quanh anh có như thế không? Thự ảnh đột nhiên phát hiện ra rằng Những điều mình hiểu về anh quá ít Bàn trà lớn, bàn khay trà và đồ uống trang nhã Tiếng nước sôi là tiếng động duy nhất vang lên trong căn phòng này Người đàn ông đó cũng không miễn cưỡng cô Có vẻ như anh ta chỉ cần thấy cô chịu ngồi xuống đó là đủ rồi. Anh ta vẫn bắt chéo chân, khẽ đung đưa, tự mình thưởng thức trà, dáng vẻ như một khán giả đang đợi màn kịch hay biểu diễn. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Thành phố Vân Hải không phải là nhỏ, nhưng quán karaoke này ở trung tâm thành phố, nếu thậm chí muốn đến, thể nào cũng đến được. Bao lâu rồi? Người đàn ông lại châm điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi đàn em đứng bên cạnh. Người trả lời chính là người có dáng vẻ quản lý đã ép thử ảnh đến đây. Ông ta nhìn đồng hồ nói, đã 40 phút rồi. Lúc đó, tôi hẹn với anh ta là nửa tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ. Người đàn ông có khuôn mặt nho nhã, quay sang nhìn thử ảnh, như thể đánh giá lại cô một lần nữa, rồi mới tạc lưỡi lên tiếng. Thảm chí không thể không lo cho cô vợ xinh đẹp thế này được. Hốn hồ, tôi cũng chưa từng nghe nói đến quan hệ vợ chồng của họ không tốt sao anh ta lại không hề vội vã như vậy chứ Anh hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết Thử ảnh mỉm cười bất cần Tôi cũng không biết anh đã nói gì với anh ấy trong điện thoại Có thể anh đã khiến anh ấy không vui nên cố ý không đến Cố ép mình phải trần tĩnh lại Thực ra, trong lòng cô cũng không hiểu rốt cuộc lúc này thậm chí đang làm gì, anh có dự định gì Cô bị ép đến đây như con tin, càng giống như con cá nằm trên thớt, có thể bị người ta giết hại bất cứ lúc nào. Cô hoàn toàn tin, người đàn ông xa lạ trước mặt chỉ cần búng ngón tay, thì cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn cô, thậm chí chẳng có chút sức lực mà phản kháng. Cảm giác này thật vô cùng tồi tệ. Thời gian trôi qua, không chỉ đối phương mất kiên nhẫn mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không thể nhẫn nại thêm. Nhưng người đàn ông đó không ngờ cô lại nói chuyện với thái độ như vậy, nên không tránh khỏi ngước nhìn cô thêm vài lần. Cuối cùng nở nụ cười mà như không nói. Thậm chí thật có con mắt tin tưởng, chọn được cô vợ không những xinh đẹp, mà lá gan cũng rất lớn, tôi rất thích. Thử ảnh cụp mí xuống, không buồn tiếp chuyện. Thời gian trôi đến gần một giờ sáng, cuối cùng... Không khí yên lặng trong phòng đã bị phá tan bởi một tràng dài tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Người đàn ông rụi tắt điếu thuốc, Từ Tốn cầm điện thoại di động trên bàn lên. Tên hiện trên màn hình điện thoại di động khiến anh ta nhíu mày, rõ ràng nghe chuyện hot nhất tại đọc